Các bạn đang nghe tại audio.net Các bạn đang nghe tập 1 của bộ truyện Cuộc gặp gỡ định mệnh trên kênh Hẻm Ngôn Tình Và bộ truyện này gồm có 3 phần các bạn nhé Một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ khiến cuộc đời anh và cô thay đổi Từ đó cũng bắt đầu đoạn tình yêu đầy ngọt ngào và nước mắt Đây là một bộ truyện rất hay, các bạn đừng nên bỏ qua nhé Ngay sau đây thì tâm tình xin mời các bạn cùng nghe nội dung truyện Dạng sáng một ngày tháng 7 năm 2010. Cuối cùng, cô cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Có người lặng lẽ đứng ở góc phòng bệnh, không biết đã bao lâu rồi. Cô vừa khẽ cử động, đối phương lập tức cảm nhận được ngay, bước đến cắt tiếng. Thầm phu nhân, chị tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ. Cô có chút mơ hồ, sau đó mới nhớ ra vụ tai nạn xe trước đó. Đợi đã. Giọng nói như mắc nghẹn trong cổ họng, cô phải cố gắng lắm mới cất lên lời. Xảy ra chuyện gì vậy? Chị bị tai nạn xe? Tôi hỏi, tôi bị thương ở đâu? Não bị chấn động nhẹ. Đối phương bỗng dừng lại, có vẻ do dự, mãi sau mới nói tiếp. Không có gì đáng ngại lắm. Tim cô chợt lạnh toát. Đứa bé đâu? Có phải tôi đã có thai không? Đúng vậy. Hóa ra Cuộc nói chuyện loáng thoáng mà cô nghe thấy trên bàn phẫu thuật lúc trước không phải là một giấc mơ Cô nhắm mắt lại, trong nhảy mắt, dường như cơ thể bị rút cạn sức lực Sức lực trong cơ thể của cô cũng ra đi theo sinh mạng bé nhỏ đó rồi Phòng bệnh im lặng như không gian ngừng trôi Thị lực của người đàn ông trẻ khá tốt Trong không gian tối như vậy, anh vẫn có thể thấy rõ thần sắc thảm hại của cô lúc này Vì thế anh không dám lên tiếng Chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ Anh ở đâu? Cô bỗng khẽ hỏi Người đàn ông không tránh khỏi ngỡ ngàng trả lời Bên ngoài Tôi muốn gặp anh ấy Vâng Khi cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra Cô bắt đầu mở mắt Thực ra Cô vốn không cần nhìn cũng biết Đó là tiếng bước chân của anh Khẽ như vậy Nhẹ nháng như vậy Nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay Cô không thấy rõ nét mặt của anh Chỉ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt Anh luôn có bạn lĩnh này Dường như lúc nào cũng có thể gây ảnh hưởng đến người bên cạnh Từ khi anh bước vào phòng Dường như có bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô Nhưng cô vẫn phải lên tiếng Anh có thể tha cho Lâm Liên thành không? Cô đợi rất lâu Chờ chút ánh sáng yếu ớt mới nhận ra mùi ánh khẽ mắp máy, nhưng giọng lại mỉa mai lạnh lùng. Canh ba nửa đêm, vợ tôi ở bên hắn. Sau khi tai nạn tỉnh lại, câu đầu tiên lại là cầu xin cho hắn sao? Thực ra cô hơi mệt, đầu vẫn nặng trịch, giọng nói cũng yếu ớt không ra hơi. Em và anh ấy không còn quan hệ gì từ lâu rồi. Nếu không phải anh cứ sai người ép anh ấy dừng xe Cô vẫn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng anh khẽ cười trong bóng tối tiếng cười cực kỳ mỉa mai Cô cũng cảm thấy mất hứng dừng lại rồi mới khẽ nói con... không còn nữa rồi Anh nhìn cô chằm chằm bình thản đáp như chẳng có chút cảm xúc gì Thực ra sau khi ca phẫu thuật cấp cứu kết thúc anh luôn đứng trong phòng bệnh Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô Anh đã ngây người trong bệnh viện gần như cả đêm Nhưng lại là lần đầu tiên đối mặt với cô Cô lặng lẽ nằm yên trên chiếc giường bệnh hẹp như vậy Sang mặt trắng bệnh và yếu ớt Tùy đã đáp chăn lên người Nhưng vẫn thấy được sáng vẻ có phần mỏng manh Thị lực của anh cực kỳ tốt Trong khoảng cách xa và tối như vậy Nhưng anh vẫn trông thấy hàng mi của cô cụp xuống Mang vẻ đau buồn dễ sang mat trang bech va yeu ot tuy đa Cô dang ve co phan mong manh thi luc cua sự đang rất đau khổ Bao năm nay Anh chưa từng thấy dáng vẻ cô như vậy Cô động, bơ vơ, đáng thương vô cùng Giống như một đứa trẻ cần có người chăm sóc Khỏe mắt anh, ánh lên giọt nước lấp lánh trong bóng tối Cô rất ít khóc, từ khi quen nhau Số lần anh thấy cô khóc cực kỳ hiếm hoi Hai tay đút túi quần, hơi thở anh nặng nề siết chặt Nhưng vẫn không thể nhận ra giọng anh vui mừng hay tức giận Em cầu xin quá sớm đây, sao em không nghĩ Có thể Lâm Liên Thành đã chết trong vụ tai nạn xe rồi. Anh vừa dứt lời, cô liền hoài nghi ngước mắt lên, hởi thở cũng như ngưng động. Giọng nói lấp lửng như vậy là vì đối với người đàn ông này, sự sống chết của một người là chuyện hết sức bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net